Điều này cũng khiến cho quan minh thiên can thánh đồ thở phào, bởi ít nhất cũng tranh thủ được một chút thời gian. diệt tuyệt kim hoàng một lần nữa từ tay A Kim bay ra, giờ đã không thấy bản thể của nó nữa. Ma lực khổng lồ của siêu tất sát kỹ cao nhất khiến thần khí như nó tỏa ra quan thải chân chính. Thể tích kim hoàng biến lớn hơn tạo thành kim sắc quan khâu khổng lồ đường kính trường ba thước lơ lửng trên không trung hiện giờ trong nó như mặt trời bay về phía hắc ám tử vệ lần này mục tiêu của a kim vẫn là hắc ám tử vệ hệ ấp một hắc ám tử vệ thuộc tính dương chỉ còn lại ba nếu chết thêm một tên hắc ám tử vệ thuộc tính mơn. như vậy hắc ám tử vệ không đủ ngũ hành sẽ dễ dàng đối phó hơn trước bọn chúng muốn phá vỡ ngũ hành mơ dương giới cũng tuyệt không dễ dàng trông thấy kim sắc quang hoàng khổng lồ phóng tới hắc ám tử vệ lợi dụng năng lực tương sinh năm tên mơ thuộc tính lại một lần nữa liên hợp lại với nhau lần này đối mặt với công kích của a kim là hắc ám tử vệ hệ đinh hỏa Trong ngũ hành thì họ khắc kim, bọn chúng hiện giờ cũng đang lợi dụng nguyên lý ngũ hành tương sinh tương khắc. Càng khiến cho quan minh thiên can thánh đồ khó tiếp nhận chính là bọn họ cần một khoảng thời gian mới có thể ngưng tụ thành siêu tất sát kỹ cao nhất. Nhưng đám hắc ám tử vệ này có thể hoàn thành chỉ trong nháy mắt. Tiếng nổ ầm ầm vang lên diệt tuyệt kim hoàng của a kim bị bắn ngược lại những tên hắc ám tử vệ cũng chỉ bị đánh bay ra ngoài ngàn thước khoảng cách như vậy đối với bọn hắn cũng chỉ là trong nháy mắt đã có một lần phá trận ngũ hành mơ dương dưới không thể chống cự quá lâu hắc ám tử vệ vẫn dùng phương thức công kích dồn vào một điểm giống như lúc trước Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ lại một lần nữa lợi dụng siêu tất sát kỹ ma kỹ tử tranh thủ thời gian khôi phục cho ngũ hành mơ dương giới. Chẳng qua lần này không có hiệu quả thay vì lãng phí ma lực còn không bằng duy trì ngũ hành mơ dương giới thì hơn. Cứ rằng có mấy lần như vậy. Lần thứ tư ngũ hành mơ dương giới bị công phá thì các Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ đã suy yếu tới cực cùng. Lúc này, mặc dù hắc ám tử vệ cũng lộ vẻ mệt mỏi, ma lực không mạnh mẽ như trước. Nhưng do có hắc ám thiên can thần thú trợ giúp khiến cho ma lực của bọn chúng được duy trì lâu hơn. Tình huống các quan minh thiên can thánh đồ càng thê thảm hơn. Hiện giờ bọn họ còn lại chưa đầy ba thành ma lực. Quan trọng hơn chính là họ đã dùng hết siêu tất sát kỷ ma kỷ tử cơ động đưa cho A-kim Lan thiên ý Diêu khiên thư lại từ trên lưng đại diện thánh hỏa long bay ra Ma thú tọa kỵ cũng được tụ tập Trên mặt mỗi vị quan minh thiên can thánh đồ hiện lên vẻ thề chết không lui Đến lúc này tất cả cũng hiểu đã không còn đường lui nữa Cơ động vẫn đứng nguyên tại chỗ Tây giơ cao hỏa thần kiếm Sau lưng xuất hiện quan ảnh màu đỏ cao lớn Cả người trông như một bức tượng điêu khắc bằng hồng bảo thạc Quan Minh Thiên can Thánh Đồ cũng không biết hiện giờ hắn như thế nào Càng không biết khi nào thì hắn mới có thể thoát khỏi trạng thái này trong khoảng thời gian giao thủ với hắc ám tử vệ đã khiến bọn họ hiểu ra một điều cho dù là lúc này cơ động có thể tham gia chiến đấu dựa vào hỏa thần kiếm tiến hóa hoàn toàn cũng chưa chắc có thể thay đổi kết quả hắc ám tử vệ dưới sự trợ giúp của iea hắc ám thiên can thần thú quả thực là quá mạnh Tám tên hắc ám tử vệ ở trên không trung như tám tia chớp đánh về phía quan minh thiên can thánh đồ. Trên người bọn chúng không có chút ma lực nào phát ra. Thậm chí là mơ dương miệng cũng không xuất hiện. Tất cả ma lực hoàn toàn súc tiết. Thứ duy nhất mọi người cảm giác được chính là tử vong ban đầu các đời hắc ám thiên cơ đã hao tổn biết bao tâm huyết mới sáng tạo ra 10 hắc ám tử vệ cũng chính là dựa vào hắc ám tử vệ những đời hắc ám thiên cơ sau mới có thể thống trị toàn bộ hắc ám ngũ hành đại lục thành lập hắc ám thần miếu hắc ám tử vệ vẫn được truyền thừa tới hiện tại chỉ khi gặp quang minh thiên can thánh đồ mới chịu tổn thương đây là còn có một chút nhân tố may mắn ở bên trong vào thời điểm sáng tạo ra hắc ám tử vệ vì hắc ám thiên cơ kia giao phương thức tấn công cận chiến cũng là bao hàm thêm ý dù sao hắc ám tử vệ không cách nào thông qua tu luyện để khôi phục ma lực chỉ có thể phụ thuộc vào hắc ám thiên can thần thú chỉ có cận chiến mới có thể khiến chúng công kích tiêu hao ít ma lực nhất sự thật đã chứng minh hắn đã thành công điểm đáng sợ nhất của hắc ám tử vệ là cận chiến và phối hợp cận chiến tám tên hắc ám tử vệ dường như là đồng thời vọt tới trước mặt mọi người không còn ngủ hành mơ dương giới ngăn cách quan minh thiên can thánh đồ vô cùng cường đại giờ chẳng khác nào dê đang chờ làm thịt Thân hình chợt ló. Tám tên hắc ám tử vệ trong nháy mắt thay đổi trận hình. Vốn là xếp thành một hàng đột nhiên hóa thành ba hàng. Hai người ở giữa. Ba người bên ngoài. Mục tiêu tấn công của chúng chỉ có một. Đó là A-Kim. Khi trận hình chuyển đổi, A-Kim đã rơi vào thế cô lập và bị vây ở chính giữa. Tốc độ của hắc ám tử vệ không khác nhiều so với khi cơ động toàn lực thi triển. So với A-Kim cũng chỉ chênh lệch một đường mà thôi. Nhưng đối với những quan minh thiên can thánh đồ khác thì nhanh hơn rất nhiều. Lan thiên ý và diêu kim thư cũng không nghĩ tới đối phương đã chiếm ưu thế áp đảo nhưng vẫn sẽ quần công A-Kim. Điều này đúng là không hợp ý thường hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của họ. Khi muốn ra tay cứu viện thì A Kim đã bị bao vây. Tốc độ cận chiến của Hắc Ám Tử Vệ vô cùng nhanh. Mặc dù Lan Thiên Ý và Diêu Kim Thư sử dụng tốc độ nhanh nhất phát động công kích về phía Hắc Ám Tử Vệ, nhưng cũng không cách nào ngăn cản. Hắc Ám Tử Vệ chiến đấu hoàn toàn dựa vào bản năng. Lúc trước A-Kim đánh chết hắc ám tử vệ hệ giáp một khiến bọn họ cảm thấy A-Kim tạo thành uy hiếp lớn nhất. Bởi vậy vừa tấn công đã nhằm vào A-Kim. Đối mặt với hắc ám tử vệ đột nhiên vây kín, A-Kim cũng cảm thấy bất ngờ. Nhưng lúc này nàng đã cho mọi người thấy năng lực thực chiến mạnh nhất trong số quan minh thiên can thánh đồ có lẽ về chỉnh thể thực lực nàng kém cơ động một chút nhưng bàn về kinh nghiệm thực chiến cho dù là cơ động cũng kém nàng khi hắc ám tử vệ thay đổi trận hình thì a kim đã phát hiện ra có điều không đúng vì vậy nàng lập tức có phản ứng nàng không lui lại mà thân thể trong nháy mắt vọt lên phía trước lúc này hắc ám tử vệ mới tách trận hình chỉ có hai gã hắc ám tử vệ ở giữa phía trên và phía dưới đều có ba người trong nháy mắt khi bọn chúng chuyển trận hình a kim đã xông ra ngoài tay phải nắm lấy diệt tuyệt kim hoàng cả người như một đạo tia chớp màu vàng di chuyển cực nhanh trong cự ly ngắn hiện tại đối diện a kim mặc dù chỉ có hai gã hắc ám tử vệ nhưng đó là hai tên an hiểu phòng ngự nhất mậu hệ thổ và ất một hệ trong tiềm thức của hắc ám tử vệ cho dù lấy thực lực của hai người họ dù không giết được a kim nhưng ngăn cản nàng cũng không có vấn đề gì chỉ có điều họ không biết a kim không phải một nhân loại thuần túy mà là nửa người nửa rồng Tay phải cầm diệt tuyệt kim hoàng nhanh như chết đánh tới trước mặt hắc ám tử vệ mậu thổ hệ. Cùng lúc đó A-kim xuất ra bản thể của nàng. ầm một tiếng. Dưới tình huống A-kim toàn lực phát động. Mặc dù ma lực của nàng không bằng hắc ám tử vệ mậu thổ. Tu Vi đã vượt qua cấp 95 nhưng chớ quên nàng còn có khí lực thánh cấp. Nhất thời hắc ám tử vệ mậu thổ mặc dù có thể ngăn cản nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài lúc này a kim đã hiện ra bản thể hai tên hắc ám tử vệ thổ hệ đang tiến sát lại vòng vây kín kẻ giờ xuất hiện lỗ hổn nhưng hai tên hắc ám tử vệ hệ thổ kia cũng không phải ăn hại mặc dù thân thể a kim đột nhiên to lớn khiến chúng sưởng lại một chút Nhưng hắc ám tử vệ vốn không có cảm xúc. Căn bản sẽ không suy nghĩ tại sao lại phát sinh tình huống như vậy, mà chỉ biết phát động công kiếp. Chúng đánh mạnh một quyền lên thân thể A-Kim đã hóa rồng. Thân thể A-Kim mặc dù không cao lớn như Long Tục, nhưng sau khi hóa rồng, chiều cao đạt tới hơn 10 thước khi hai tên hắc ám tử vệ đánh lên người nàng thì thân thể của nàng cũng quẩy mạnh chấn hai tên hát ám tử vệ bay ra ngoài cùng lúc đó nàng mượn lực xông ra ngoài không để cho mấy tên hát ám tử vệ tiếp tục bao vây chỉ cần nàng chậm một chút nữa thôi là sáu tên hát ám tử vệ ở trên và dưới đã công kiếp nàng lúc này công kích của diêu khiêm thư Lan thiên ý và những quan minh thiên can thánh đồ khác đứng trên lưng đại diện thánh hỏa Long từ xa đã bắn tới. Hắc ám tử vệ lập tức thể hiện ra năng lực chiến đấu mạnh mẽ. Dùng hành động để nói cho quan minh thiên can thánh đồ cấp vật cử quan chiến đấu như thế nào cho dù công kích của quan minh thiên can thánh đồ đều dùng thần khí đánh ra nhưng khi tiến tới trước mặt hắc ám tử vệ liền bị bọn chúng dùng hai tay dễ dàng xé rác nhiều nhất cũng chỉ khiến thân thể của chúng hơi trì hoãn một chút trong nháy mắt tám tên hắc ám tử vệ buông tha vây côn a kim rồi tách ra ba người chia ra tấn công a kim lan thiên ý và diêu khiêm thương năm người còn lại bay thẳng tới phía đại diện thành hỏa long Quang Minh Thiên Cơn là mục tiêu xếp hạng đầu tiên bọn chúng phải giết Điều khiến Quang Minh Thiên Cang thánh đồ vui vẻ là những tên hắc ám tử vệ này không ai công kích cơ động Cho dù là hắc ám Thiên Cang thần thú cũng không có hành động Tự hồ bọn chúng sợ hãi thứ gì đó trên người cơ động Sau khi a kim lao ra, thân thể một lần nữa hóa thành hình người, khó miệng chảy ra một tia máu. Hiển nhiên một kích của hai tên hắc ám tử vệ hệ thổ vừa rồi đã khiến nàng bị thương. Nàng trực tiếp nghênh đón đối thủ của mình hắc ám tử vệ đinh hỏa hệ. Nếu nói về thuộc tính, đinh hỏa khắc tân kim, thuộc tính tên hắc ám tử vệ này khắc chế nàng. Nhưng vào thời khắc này, quyền chủ động hoàn toàn nằm vào phía hắc ám tử vệ Cục diện như vậy không phải quan minh thiên can thánh đồ có thể thay đổi hắc ám tử vệ đinh hỏa hệ xông về phía đồng thời tay của hắn giơ lên thành tư thế trảo giống như một con diều hâu đánh về phía a kim Mặc dù trên người hắn không có nửa phần ma lực, nhưng hai móng đen nhánh tràn đầy vẻ âm u, thâm thuế. A kim không chút sợ hãi, tay phải cầm diệt tuyệt kim hoàng, tay trái bày ra long trảo. Cận chiến không hề có chút hoa mỹ, không còn điều gì khác ngoài đánh tới sống chết, kẻ bại sẽ mất tất cả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 646 đổi thương lấy mạng A-Kim quyết tuyệt. Dịch tạ râm ca giả tâm. Biên A-Bư Đối mặt với hắc ám tử vệ đinh hỏa hệ, A-Kim liền tấn công phủ đầu. Tốc độ của nàng so với hắc ám tử vệ đinh hỏa hệ nhanh hơn một nhịp. Tay phải cầm diệt tuyệt kim hoàng xuất ra tấn công nhanh như ánh chớp. Nhưng công kích cũng không phát ra từ diệt tuyệt kim hoàng mà là từ bàn tay xuyên qua vòng trong của diệt tuyệt kim hoàng đánh tới. Bàn tay hiện ra hình long trảo. Chộp tới đối phương. Còn diệt tuyệt kim hoàng tựa như một chiếc vòng tay của một công nương quý tột. Bọc lại cánh tay của nàng. Đinh Hỏa tử vệ khi đối mặt với đòn công kiếp của A Kim vẫn không hề nao núng, Chẳng hề né tránh mảy may bình tĩnh đánh ra hai trảo. Một trảo đánh lên, một trảo phát tới, lấy trảo đối trảo. Chân nàng cũng theo đó quét tới eo của A Kim, tốc độ cực nhanh không hề kém cạnh. Chân trái A Kim nhấc lên. Đầu gối liền đỡ lấy chân phải của Đinh Hỏa tử vệ quét tới. Cùng lúc này hai đôi long trảo cũng đã dán vào nhau. Một tiếng trầm muộn phát ra cả người của A Kim và Đinh Hỏa tử vệ liền chấn động kịch liệt. Bình thường, dưới tình huống va chạm như thế A Kim thực lực đã lên đến thánh cấp chắc chắn sẽ không hề kém cạnh đối thủ. Nhưng do thuộc tính tương khắc nên ma lực đinh hỏa hệ đối với tân kim hệ của nàng có tác dụng ăn mòn cực kỳ lớn. Khi xong trảo vừa mới phân ra nàng chắn chắn sẽ tiến hành đợt công kiếp kế tiếp. Nhưng A-Kim cũng không làm như thế. Trong lúc cùng đối thủ đối trảo thì nàng cảm thấy có một luồng đinh hỏa chậm chậm thẩm thấu vào thân thể của nàng. Sông trảo cũng không hề có ý định tách ra mà ngược lại càng dính vào giống như đang nắm chặt nhau vậy. Cặp sông trảo giao nhau không chỉ có ma lực mà còn là một cuộc chiến sinh tử về lực lượng. Trong nháy mắt cực hạn ma lực đinh hỏa liền nảy sinh hiệu quả ăn mòn đối với tân kim hệ. Trên mặt A kim toát ra nét thống khổ, xương cốt kêu lên canh cách trong sông trảo của đối phương. Hiển nhiên trên phương diện ma lực A Kim đã thu thiệt. nhưng trên phương diện lực lượng là hoàn toàn ngược lại A Kim chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Mặc dù bà lão này sống đã chẳng biết bao nhiêu năm. Nhưng so về lực lượng thuần túy thì sao có thể là đối thủ của A Kim người mang long hoàng huyết mạch tinh khiết chứ, Vào lúc Diêm Khiêm Thư hấp thụ tinh hạt của Hắc Ám Thanh Long thì Cơ Động đã tìm đến A Kim để nói cho nàng biết phương pháp đối phó với bọn Hắc Ám tử vệ này. Trong đội ngũ, chỉ có hắn và A Kim là hai người có năng lực đối phó với Hắc Ám tử vệ. Hắn đem những phán đoán cùng với tất cả những suy nghĩ của mình nói cho A Kim. Kết hợp với năng lực của nàng, Hai người nghiên cứu phương thức cận chiến để đối phó với đám hắc ám tử vệ này. Lúc trước sợ dĩ A Kim có thể trong lúc đối phương vây quanh mà làm ra phản ứng chính xác vô cùng như vậy là vì nàng lúc trước đã được cơ động nhắc nhở. Đối với hắc ám tử vệ có một chút hiểu rõ rồi mới có thể lao ra vòng vây của bọn chúng. Nếu như lúc ấy người mà bọn chúng vây công là Diêu Khiêm Thư hay Lan Thiên Ý thì sợ rằng mọi người cũng sẽ xong đời. Đau đớn kịch liên truyền đến từ sông thủ. Tính ăn mòn đáng sợ của cực hạn Đinh Hỏa Cộng với ma lực trùng kích liên hồi của tên hắc Ám Tử Vệ khiến khuôn mặt A Kim đau đớn đến vạn vẹo. Nhưng nàng vẫn vững vàng bắt chặt lấy song trảo của đối phương. Chỉ chết mắt. Diệt tuyệt kim hoàng vốn dĩ trên cổ tay của A kim liền trượt tới cánh tay của đối phương Do sông trảo của hai người đang lâm vào tình trạng dằn co nên diệt tuyệt kim hoàng dễ dàng trượt lên tả thủ của hắc ám tử vệ Kim quang liền bạo phát, kim sắc quang mang bột phát trong nháy mắt Tiếng nước vỡ do xương cốt bể nát vang lên liên hồi Diệt tuyệt kim hòa lớn nỏ tùy tâm Chỉ trong chớp mắt đã siết lại ép nát cánh tay trái của Hắc ám tử vệ. Đây mới chính là mục đích của A Kim. Lấy lực lượng ưu việt trên nền tảng thánh cấp của mình cùng với đặc tính của diệt tuyệt kim hoàng quả nhiên trong chớp mắt đã đánh thương gã Hắc ám tử vệ này. Trong thời gian song trảo của hai bên rằng co thì song thối của các nàng cũng không hề ngưng chiến. Bất quá hai người đều cực kỳ am hiểu cận chiến nên cũng không ai chiếm được tiện nghi của nhau cả. Tay trái của Đinh Hỏa tử vệ đã đoạn. A Kim liền chiếm lấy thượng phong. Liền bắt lấy hữu trưởng của đối phương. Tay phải thuận thế thu về diệt tuyệt Kim hoàng gián tới tay phải của Đinh Hỏa hắc ám tử vệ. Do hữu trạo đã bị siết chặt nên dù đinh hỏa tử vệ kia có muốn rằng ra cũng chẳng được nữa. Vào đúng lúc ấy, Một tiếng thét chói tai vang lên. Trong lúc A Kim cầm diệt sạch kim hoàng quét tới thì bỗng dương nổ ầm. Thân thể của con hắc ám tôm xà đã bị nàng đánh bay. Thì ra, Thấy đinh hỏa tử vệ đã không thể ngăn được đòn công kích của A Kim nên hắc ám tung xà vội vàng xông đến viện thủ. Nếu như đinh hỏa tử vệ này tử vong thì dưới sự ràng buộc của khế ước chủ tớ thì con hắc ám tung xà chắn chắn cũng sẽ chết theo mà thôi. Vì vậy bằng mọi giá nó phải cứu bằng được tên hắc ám tử vệ này. Dù bị hắc ám Tôm xà ngăn trở nhưng song thối của A Kim vẫn đánh nhau cùng với đinh hỏa tử vệ mấy mươi chiêu. Tay nàng vẫn nắm chặt không hề lơi lỏng. Một khi buông tha đối phương, hắn sẽ chắc chắn sẽ không cho nàng chiếm lấy ưu thế như thế nữa. Hắc ám tử vệ này tuy chỉ còn một cánh tay nhưng vẫn hết sức đáng sợ. Phải vô cùng vất vả mới có một cơ hội đánh chết đối phương a kim sao có thể bỏ qua được hắc ám tôn xà vừa mới bị diệt tuyệt kim hoàng đánh bay liền lập tức vọt tới không hề ngưng nghĩ lấy một giây nhưng việc làm hắc ám tôn xà sợ đến người đó chính là a kim vẫn không hề đoái hoài tới nó diệt tuyệt kim hoàng thủy chung vẫn dáng tới đinh hỏa tử vệ kia một tiếng rắc vang lên cánh tay của tên đinh hỏa hắc ám tử vệ đã bị chém liền mà hắc ám tung xà lúc này cũng đã vọt tới cái đầu rắn tung mạnh vào lưng của a kim nhưng nó không thể nhìn thấy dù bị tôm vào nhưng khó miệng a kim vẫn nở ra một nụ cười uyểu dị hắc ám tung xà khi vừa xô vào liền đẩy văng a kim ra xa trong nháy mắt thân thể bay đi cực nhanh Máu tươi từ miệng A-kim phun ra như một màn sương máu giữa trời. Vào khoảnh khắc tên đinh hỏa tử vệ đang ngẩn người vì hai tay bị đoạn. A-kim trong lúc bị tung cũng đã bay ngang đầu thì thủ cấp của ả liền bị diệt tuyệt kim hoàng chặt đứt. Đánh bột rơi xuống mặt đất. Trong khi du hành ở địa tâm thế giới. A Kim đã từng khiêu chiến hỏa ma lãnh chủ có tu vi thánh cấp mà hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa còn mỗi lúc khiến thực lực đối thủ mỗi lúc một giảm suốt. Nếu như nàng đối mặt chỉ là một tên hắc ám tử vệ thì tuyệt đối nàng có thể kết thúc đối thủ dễ dàng. Năng lực thực chiến vô cùng cường hãn của nàng trong đám các quan minh thiên can thánh đồ là không ai có thể vượt qua. Nhưng A-kim lúc trước đã bị thương do tên Hắc ám tử vệ thổ hệ công kiếp. Lại đồng thời phải đối mặt công kiếp của đinh hỏa tử vệ cùng với hắc ám tung xà. Cứng quá thì gậy, A-kim làm sao không rõ điều này chứ? Vì vậy, khi hắc ám tung xà tung đòn công kiếp đầu tiên, A-kim liền thuận theo ý đồ vây ngụy cứu triệu của nó. Cứ như vậy thì hắc ám tung xà mặc dù sẽ kéo dài công kích Nhưng chỉ cần nó nghĩ A Kim sẽ lo đối phó mình mà không hạ tử thủ Đối với đinh hỏa tử vệ nên sẽ không liều chết công kích Nhưng khi nó công kích lần thứ hai A Kim liền không thèm đón đỡ nữa mà là công kích vào đinh hỏa tử vệ Một kích đánh vào hắc ám tung xà kia A Kim đã sớm có chuẩn bị ngay cả phương hướng di chuyển hậu tâm cũng đã tính toán kỹ càng. Mặc dù bị trọng thương nhưng đồng thời nàng nhờ vào xung lượng đó mà đánh một kiếp khiến cho ả hắc ám tử vệ kia không kịp trở tay. Chỉ nhất cử công kiếp đã diệt sát được đinh hỏa tử vệ. Đinh hỏa tử vệ vừa vong mệnh, nhất thời thân thể hắc ám tôn xà trên không trung chật co quắp trên người tỏa ra một luồng hắc khí, tiếng kêu thê lương của nó vang vọng trong không trung, thân thể cùng huyết mạch không ngừng vụn vỡ. Hổ thực rơi xuống mặt đất trong màn khói đen vẫn tỏa ra ngùn ngụt, mắt thấy đã không còn sống sót. Giết một tên chết cả cặp cũng chính là nguyên nhân tại sao A Kim thà rằng mình mạo hiểm chịu trọng thương cũng phải giết chết đinh hỏa tử vệ. Phải biết rằng nhận một kích của thiên can thần thú là cực kỳ đau đớn. Cho dù A Kim thực lực đã đến thánh cấp nhưng nhận một đòn này nàng cũng khiến nhận sự thống khổ vô cùng. Giao tranh cùng với đinh hỏa Hắc ám tử vệ. Còn chịu thêm một kích của hắc ám tôn xà. Thêm nữa là khắc chế tân kim cực hạn ma lực của nàng đinh hỏa cực hạn ma lực không ngừng tàn phá trong cơ thể. Kinh mạch trong nội thể của nàng cũng bị thương nhiều chỗ. Am lực lại càng hao tổn một lượng lớn. Nếu không phải nàng có huyết mạch long hoàng thì kinh qua tràn chiến đấu lượng bại câu thương kia nàng ít nhất cũng đã mất đi khí lực tái chiến. A Kim dù thành công đánh chết đinh hỏa Hắc ám tử vệ nhưng cục diện ở toàn chiến trường thì phía Càn lâm vào thế bất lợi lại là trận doanh bên quan minh thánh đồ. Trong lúc A Kim đánh chết đinh hỏa Hắc ám tử vệ, bên kia Lan Thiên Ý cũng bị ớt một Hắc ám tử vệ oanh bay ra ngoài. Thân thể trên không vải ra một vệt máu tươi. Nếu không có hậu thổ châu hộ thể... Riêng một kiếp đó cũng có thế đã lấy mạng của hắn. Đồng dạng là cử quan ma sư. Nhưng hắn lại không có khí lực thánh cấp của A-Kim. Càng không có năng lực thực chiến như nàng nên chỉ trong một thời gian ngắn đã bị tên ớt một tử vệ kia hoàn toàn áp chế. Rốt cuộc trong lúc hai bên giáp công đã không ngăn được một quyền của địch nhân. Đã bị đánh vào ngực bay ra xa ớt một tử vệ dĩ nhiên là chẳng bỏ qua. Thân hình lóm lên lao tới hồng lấy mạng Lan Thiên Ý. Mà trong lúc này các thiên can thánh đồ đều bị đối thủ cuốn lấy, căn bản không ai có thể vươn tay cứu viện. Vào đúng lúc ấy, một thân hình khổng lồ nhảy vào giữa hắc ám tử vệ và Lan Thiên Ý hướng lấy một đòn truy kích thay hắn. Thân ảnh xuất hiện đột ngột kia chính là tọa kỵ của lan thiên ý cử cấp Kim Cương Long. Ở cấp bậc chiến đấu như vậy, những cử cấp ma thú như bọn chúng căn bản không hề có một chút tác dụng gì dù bọn chúng đã vẫn công kiếp không ngừng. Trong thế giới ma thú, bọn chúng cũng là những sinh vật đứng đầu của chuỗi thức ăn nhưng đối diện với những tên hắc ám tử vệ vô cùng mạnh mẽ kia nó đã kém quá xa rồi nhưng khi nhìn thấy đồng bạn sắp bị địch nhân đánh chết đầu cửu cấp kim cương long đang ở ngoài kia trong tình huống dù biết không thể địch lại đối phương nhưng vẫn dùng thân thể của mình thay lan thiên ý nhận một đòn của truy binh lấy thân thể khổng lồ của nó chắn ngang đường tấn công của ấp một hắc ám tử vệ dưới sự che chắn mà cử cấp kim cương long tấm kim cương cự thuẫn mười mấy mặt liền gắt ga vây khốn ớt một tử vệ ở chính giữa khiến cho hắn không thể nào phát động tấn công tới lan thiên ý những tên hắc ám tử vệ này chỉ chiến đấu bằng bản năng bọn chúng hoàn toàn không quản phải đối mặt với ai sâu trong tiềm thức của bọn chúng chỉ có hủy diệt và hủy diệt mà thôi dao động ma lực bột phát trong nháy mắt. Song thủ của ất một tử vệ đã tung ra mười mấy trưởng. Kim cương cự thuẫn qua loạt trưởng kia cũng đã vỡ tan tàn. Mặc dù vậy, mục tiêu của cửu cấp kim cương long cũng đã đạt được. Đó là tạm dừng sự truy kích của ất một tử vệ đối với Lan Thiên Ý. Lan thiên ý phải một phen vất vả mới ổn định được thân mình trên không trung Nhưng chỉ một khắc Máu nóng trong người đã hoàn toàn sôi trào Gã hét lên một tiếng thê lương Bất nhất nhất Vào lúc hắn ổn định thân mình xong Thì đã vừa nhìn thấy ớt một hắc ám tử vệ Từ trong vây khốn của kim cương cự thuẫn thoát ra Tay phải hơn U Vinh Quy! Quy! Ờ! Lên! Ngón tay xỉa nhanh vào trán của cửu cấp Kim Cương Long. Tốc độ của Kim Cương Long không đủ để phản ứng tránh đi với tốc độ cực nhanh của ất mục tử vệ. Chỉ một khắc thân hình khổng lồ của Kim Cương Long chật trưởng lại giữa trời. Âm! Uhm, ngay lập tức đầu rồng của nó đã nổ tung, huyết nhục. Xương cốt văng ra tán loạn khắp thiên không Nhưng vào thời điểm biết mình phải chết đi Kim cương long đã làm ra thủ đoạn cuối cùng trong đời của bản thân phát nổ tinh hạt Nó rất rõ ràng Tinh hạt của mình rất có thể sẽ trở thành bộ phẩm của tên hắc ám tử vệ kia Nên nó tuyệt không muốn mình sau khi chết còn cho địch nhân lợi ích Vì vậy, cho dù là tử vong nhưng nó vẫn cố gắng bột phát ra lực lượng cuối cùng của mình. Mẹ ơi, dịch đoạn này chém đuối vả chày. Giờ, g. ớt một tử vệ kia hiển nhiên không nghĩ tới rằng đầu cửu cấp kim cương long này trước lúc tử vong sẽ tự bảo tinh hạt của mình. Trong tiếng nổ ầm vang ấy, một lực khổng lồ liền đánh hắn văng lên cao mặc dù đầu kim cương long này vẫn chưa đạt tới thánh cấp thập giai nhưng với tất cả tinh hoa thu thập được viên cử cấp tinh hạt kia khi phát nổ cũng sẽ sinh ra năng lượng cực kỳ khủng bố tận mắt chứng kiến tọa kỵ của mình nổ tung đến hài cốt vô tồn từng phần thân thể vẫn còn đang rơi lả tả xuống mặt đất hai mắt lan thiên ý liền biến thành đỏ chạc Tay cầm hậu thổ chi châu. Căn bản chẳng hề để ý đến thương thế của bản thân. Toàn lực ra tốt. Vọt tới ớt một tử vệ kia như một mũi tên. Trong lòng hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ, đó chính là báo thù cho đồng bạn. Toàn bộ vị trí trên chiến trường đều là một màn thảm thiết ngoài a, a kim lấy thương đổi mạng của đinh hỏa hắc ám tử vệ thì các quan minh thiên can thánh đồ khác lại đang bị áp chế hoàn toàn các bạn đang nghe truyện tại truyện audio chương 647 thảm thiết dịch tạ râm ca giả tâm biên a bư hắc ám tử vệ đã xuất hiện thương vong nhưng chỉ có hắc ám đinh hỏa hệ là tử thương mà thôi Ở bên kia trận doanh của quan minh thánh đột tình hung lại càng thêm nguy cấp. Trong lúc tọa kỵ kim cương long của Lan Thiên ý dùng tính mạng của nó cứu chủ mình thì trong lúc đó, Diêu Khiêm Thư bên kia cũng đang dùng thần một khôi lỗi cứu lấy tọa kỵ của mình. Diêm Khiêm Thư đối đầu với canh kim hắc ám tử vệ. Trong ngũ hành kim vốn dĩ khắc một thế nhưng hắn đối chiến lại gặp ngay hắc ám tử vệ khắc chế mình. Bàn về năng lực thực chiến, Diêu Khiêm Thư cao hơn một chút so với Lan Thiên ý Dù sao hắn cũng là quan minh thiên can thánh đồ sớm nhất. Hơn nữa là quan minh thánh đồ còn sống sót ngoài cơ động trong trận chiến thánh tại đảo lần trước nên năng lực thực chiến của hắn là vô cùng phong phú. Thực lực của hắn bây giờ lại tăng lên cử quan. Ma lực đứng nhất nhì trong đồng bạn còn có cả thần khí thần một khôi lỗi tác dụng còn muốn vượt qua cả hậu thổ châu cùng với phụ trợ của tọa kỵ thập giai thanh long. Trong tình hình cơ động không có mặt ở đây thì Diêu Khiêm Thư là người có tu vi gần với A Kim nhất. Tiếc rằng kinh nghiệm thực chiến của Diêu Khiêm Thư vẫn không thể so được với A Kim cũng như không có thực lực thánh cấp cùng với kinh nghiệm cận chiến của nàng. Chỉ vừa mới giao phong hắn đã bị canh kim hắc ám tử vệ áp chế hoàn toàn. Diêu Khiêm Thư cảm giác rằng gã hắc ám tử vệ này giống hệt như một lưỡi da vô cùng sắc nhọn. Vô luận tấn công ở phương vị nào cũng đều là nơi yếu hại của mình. Hắn thi triển tất cả vốn liếng, hơn nữa cũng xuất ra tuyệt kỷ phụ trợ cho thập giai thanh long của mình. Nhưng cho dù như thế cũng không thể ngăn nổi công kiếp của đối phương. Tọa kỵ thanh long dù sao cũng đã tiến hóa đến thập giai. Dưới tình huống chiến đấu như thế cũng đưa đến một chút tác dụng. Dù chiến đấu riêng lẻ nhưng nó cũng có thể kiên trì so với tình huống của Lan Thiên Ý tốt hơn nhiều, nhưng Lan Thiên Ý đối mặt cũng không phải là đối thủ tương khắc với mình như Diêu Thiên Thư nên rất tiện cho hắn khắc chế địch nhân của mình. Hơn nữa chỗ mạnh của bọn Hắc Ám Tử Vệ này lại không phát huy được ở Ma Vực, nguyên nhân rất đơn giản, vì những Thiên Can Thần Thú đều giống như Hỏa Nhi có Phượng Hoàng chi nhãn. Mỗi loại thiên can thần thú đều có kỹ năng thiên phú riêng của bản thân. Khi phát động kỹ năng thiên phú này thì có thể phá hủy hơn 90% các loại ma vực. Ở thời điểm phát động ma vực, bản thân ma sư nhất định sẽ lộ ra sở hở. Vì vậy, trước khi trận chiến nổ ra, cơ động đã dặn dò bọn họ. Trừ xuyên thứ ma vực của A-kim thì những người khác không nên sử dụng ma vực để tránh đưa đến việc phản tác dụng. Chiến đấu chỉ kéo dài trong chốc lát. Diêu Kim thương ngay cả cơ hội thở dốc một hơi cũng không có. Hắn chỉ cố gắng chống đỡ mà thôi. Bọn người hắc ám tử vệ đột nhiên bột phát bỏ qua hoàn toàn công kiếp của hắn ngược lại ra sức công kiếp thanh long tọa kỵ của gã kinh nghiệm thực chiến hắc ám tử vệ đúng là vô cùng phong phú nhưng diêu kim thương nào phải người khờ chính diện đối kháng không được thì hắn tiến hành du đấu bởi hắn có thần khí thần một khôi lỗi nên thủy chung vẫn duy trì tình thế hai đối một Vì thế dù không cách nào chiến thắng đối phương nhưng có thần một khôi lỗi liên tục quấy rối. Hắc ám tử vệ này cũng chẳng thể có biện pháp gì. Dù biết rõ diêu Khiêm Thư mới là mục tiêu chính nhưng hắn vẫn luôn luôn di chuyển bên cạnh thần một khôi lỗi. Không cách nào có thể tấn công chính diện hắn được. Nhưng Diêm Khiêm Thư dù trơn như chặt nhưng thanh long tọa kỵ của gã lại không thể như thế. Thân thể khổng lồ của nó đối với sự liều chết tấn công của canh kim hắc ám tử vệ thì trừ liều mạng ra cũng chẳng còn cách nào khác. Chỉ một đòn. Canh kim hắc ám tử vệ mượn lực công kiếp vô cùng cường đại của bọn chúng liền chặt đứt một cái chân trước đồng thời chấn thương kinh mạch của Thanh Long. Vào thời điểm còn muốn bổ thêm một đòn nữa thì Diêm Kim Thư đã mang thần một khôi lỗi vọt tới. Mặc dù trong lòng vạn lần không muốn nhưng gã không thể không liều mạng với bọn canh kim hắc ám tử vệ được. Diêu khiêm thư liều chết một phần bởi tình cảm đối với thanh long tọa kỵ của mình, một phần khác cũng bởi tính cách của hắn. Nếu bạn hỏi hắn tại sao ngươi lại xông tới thì câu trả lời của gã là đó là ta không đành lòng. Cả đời của một gã ma sư chỉ có thể ký khế ước với một ma thú một khi ma thú của bản thân tử vong thì gã ma sư kia không bao giờ có thể ký với một ma thú nào được nữa khế ước như cơ động và đại diện thành hỏa long cơ hồ là không tồn tại trên thực tế cơ động và đại diện thành hỏa long có quen hên huyết mạch tương thông thì so với khế ước còn vững chắc hơn nhiều lắm thanh long liền lui về để diêu khiêm thương nhanh chiến canh kim hắc ám tử vệ công kiếp Một khi hắn lại dùng chiến thuật du đấu như lúc trước thì chắc chắn bọn hắc ám tử vệ này sẽ ngay lập tức công kiếp Thanh Long. Trong tình huống vạn bất đắc dĩ như vậy, phải đành liều mạng thôi. Chỉ trong 10 lượt giao thủ, Diêu Khiêm Thư bị đánh lui về liên tục. Rốt cuộc bị đối phương chết lấy cơ hội. Một kiếp đã phá vỡ thần một khôi lỗi. Trong khoảng thời gian ngắn thanh thần khí này không cách nào phát huy tác dụng được nữa. Lan Thiên Ý cùng với Diêu Khiêm Thư bây giờ đang lâm vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Nhưng nguy cấp nhất không phải là hai người bọn họ mà là các vị Thiên can Thánh đồ khác cùng với Thiên Cơ đang ngồi trên lưng của đại diện Thánh Hỏa Long. Phải biết rằng có đến chính tên hắc ám tử vệ tiến tấn công đại diện Thánh Hỏa Long những gã này liên thủ tạo nên thực lực cường hãn vô cùng mặc dù đại diện thánh hỏa long có mấy con thần thú khác phụ trợ trên lưng còn có các thánh đồ khác cùng với hỏa nhi hỗ trợ nhưng sau lưng đám hắc ám tử vệ này lại có đến 5 con hắc ám thiên can thần thú thật sự là quá mạnh mẽ bất kỳ đòn công kích tầm xa nào cũng đều vô hiệu đối với bọn chúng Trong thời gian ngắn, bên trận doanh của các quan minh thánh đồ căn bản không thể nào tụ lực để xuất ra bất kỳ đòn siêu cấp tất sát kỷ. huống chi trên lưng của đại diện thánh hỏa long ngay cả đến một cử quan ma sư cũng không có. Từ lúc bắt đầu đến hiện tại, nguyên nhân mà mọi người có thể duy trì đến giờ là do sự có mặt của Trần Tư Tuyền. Nàng đứng trên đầu Mao đài thay thiên cơ chỉ huy. Loại chiến đấu khoảng cách gần như vậy có thể nói là nhanh như điện chớp. Thiên cơ chỉ có thể đứng quan chiến mà thôi. Dù sao hắn cũng không am hiểu chiến đấu. Căn bản không thể chỉ huy các đồng bạn mình chiến đấu một cách hiệu quả. Nhưng trần tư tuyền là có thể gặp phải nguy cơ. Trần Tư tuyền liền cho thấy sự tỉnh táo cực độ của bản thân. Nàng tự động điều chỉnh tất cả mọi lực lượng bên cạnh mình, bao gồm Thánh Hỏa Long và Thực Nhật Phượng Hoàng cùng với các ma thú khác. Chỉ huy chúng cùng tiến cùng thối, không ngừng công kích vào yếu điểm của đối phương. Tác dụng lớn nhất phải kể đến đại diện Thánh Hỏa Long cùng với Thực Nhật Phượng Hoàng. Tu vi của chúng là cử quan, đều cùng cấp với cơ động. Hơn nữa chúng còn có những ưu thế bất đồng của bản thân. Bàn về tổng hợp ma lực thì không hề kém cạnh với cơ động. Lại càng có thể thi triển một vài kỹ năng của cơ động. Phối hợp cùng với trần tư tuyển công kích liên hồi vào địch nhân. Nhất là tọa kỵ của mọi người đại diện Thánh Hỏa Long. Trừ A-Kim và cơ động thì cũng chỉ có nó là có thực lực thánh cấp. Vĩ truy của nó trong tràn chiến phát huy ra tác dụng vô cùng trọng yếu. Đã mấy lần lâm vào tình huống nguy hiểm đều được đại diện Thánh Hỏa Long ứng Phó mới có thể vượt qua. Nhưng bù vào, vết thương trên người nó cũng mỗi lúc một nhiều. Mặc dù Trần Tư Tuyền đã toàn lực chữa trị nhưng sức chiến đấu của nó vẫn không ngừng giảm suốt. vĩ truy trụy đôi. Trần Tư Tuyền chỉ huy nên nàng với Lam Bảo Nhi cũng không có trực tiếp tham gia chiến đấu mà dựa vào tính năng trị liệu của thủy hệ và một hệ liên thủ trị liệu cho các đồng đội. Thiên cơ thì cố sức thi triển linh hồn áp chế đối với các hắc ám thiên can thần thú. Còn Miu Miu cùng với hai anh em Đỗ Minh Đỗ Hinh Nhi dựa vào thần khí tiến hành phòng ngự. Hai mũi nhọn tiến công chủ yếu là đại diện Thánh Hỏa Long cùng với Thực Nhật Phượng Hoàng. Còn những thiên can thần thú khác thì dưới sự chỉ huy của thập giai Kim Cương Long triển khai quấy phá. Chỉ như thế đương nhiên không đủ để ngăn cản công kích của hắc ám tử vệ bấy giờ kỹ năng thiên phú của đại diện thánh hỏa long xuyên việt đã mang lại tác dụng vô cùng trọng yếu mấy lần đối mặt với hắc ám tử vệ vây công kín mít nhưng nhờ vào kỹ năng này nó mới có thể mang mọi người vượt qua nhưng kỹ năng xuyên việt này cần phải có thời gian hồi phục không thể thi triển liên tục được theo thời gian thân thể của đại diện thánh hỏa long bắt đầu chồng chất vết thương thực nhật phượng hoàng bị đối phương công kích dẫn đến thực lực mỗi lúc một giảm sút hơn trận doanh bên các quan minh thánh đồ đã đến hồi nguy cấp bên hắc ám tử vệ vẫn liên tục áp chế đồng thời đặc biệt phân ra hai gã hắc ám tử vệ đi đối phó đám ma thú quấy nhiễu cơ hồ chỉ cần mấy chiêu thì hàng băng cự long của lam bảo nhi Kim Chúc Long của Đỗ Hinh Nhi cùng với Băng Tuyết Cự Long của Đỗ Minh đã chết trong tay của hai gã Hắc Ám Tử Vệ. Nhưng trước khi chết ba con cự long này đã tự bảo tinh hạt của mình. Nổ bay hai gã Hắc Ám Tử Vệ. Miễn cưỡng mang lại một chút thời gian thở dốc cho các quan Minh Thánh Đồ. Trên lưng đại diện Thánh Hỏa Long Ngoài trần tư tuyền còn có thể giữ được bình tĩnh tuyệt đối ra thì sắc mặt Đỗ Minh đã xanh mét. Răng thì nghén chặt. Còn Lam Bảo Nhi cùng với Đỗ Hinh Nhi đã ràn rụa nước mắt. Đồng bạn ma thú chết ngay trước mắt mà chính bản thân mình lại không thể giúp gì. Trong lòng các nàng tràn ngập đau đớn. Chiến đấu bây giờ đã tiến tới giai đoạn vô cùng gây cấn. Vào lúc A Kim tiêu diệt xong đinh hỏa hắc ám tử vệ thì tọa kỵ ngân dược hải đông thanh của Miu Miu cũng bị hai tên hắc ám tử vệ giết chết. Đoàn ma thú chịu trách nhiệm quấy rối hắc ám tử vệ đến bây giờ chỉ còn lại thập giai kim cương long của Thiên Cơ là còn sống sót. Từ lúc chiến đấu đến bây giờ Mặc dù bên các quan minh thiên can thánh đồ vẫn chưa tổn thất một ai Nhưng năm tọa kỵ ma thú của bọn họ cũng đã tử vong Lan thiên ý A Kim cũng đã bị thương A Kim nhìn thoáng qua phía Lan thiên ý cùng với Diêu Kim Thư Chỉ thấy Lan thiên ý như lên cơn điên Đang điên cuồng tấn công ấp một hắc hám tử vệ Mà Diêu Kim Thư bên kia cũng gần như đã hết hơi dù được thập giai thanh long toàn lực phụ trợ nhưng vẫn liên tiếp bại lui a kim nghiến chặt răng người mà nàng cứu viện đầu tiên không phải là bên phía đại diện thánh hỏa long mà là lan thiên ý nguyên nhân đơn giản là đại diện thánh hỏa long bên kia có đến mấy tên hắc ám tử vệ vây công dù nàng qua hỗ trợ thì tình thế cũng chỉ khá hơn một chút ít coi như là đã vô ích hơn nữa bên phía ấy vẫn chưa lâm vào tình trạng nguy cơ trí mạng thập giai kim cương long vẫn còn sống nên có thể cuốn lấy hai tên hắc ám tử vệ thêm một chút nếu nàng trợ giúp bên đó thì lan thiên ý và diêu kim thư chắc chắn sẽ tử vong thừa dịp hai người vẫn còn đang một chọi một trước tiên giúp Lan Thiên ý và Diêu Kim thư nhanh chóng giải quyết phiền toái thì bọn họ mới có thể có một cơ hội để sống sót. A Kim đã hai lần bị thương, tình trạng đã vô cùng không ổn nhưng nàng không thể không nhịn xuống vào lúc này được. thân hình lóm lên, nàng đã xuất hiện ngay sau lưng ấp một hắc ám tử vệ, vẫn thế công như trước. Điên cuồng công kích tên ớt một hắc ám tử vệ kia. Trong ngũ hành, Kim luôn khắc một. Lúc trước nhờ A Kim tấn công lấy mạng đổi mạng mới có thể giành lại được một hơi thở dốc cho quan Minh Thiên can Thánh Đồ. Sau khi giết xong hắc ám tử vệ Đinh Hỏa Hệ khắc chế nàng thì đối với tên Đinh Một Hệ này thì quả thật đã dễ hơn nhiều lắm. Uống chi bên cạnh nàng còn có một lan thiên ý hỗ trợ nữa. Tốc độ của A Kim cực nhanh, nếu toàn lực thi triển thì đến cơ động cũng dám nói là mình có thể theo kịp. Sông trảo chuột xuống. gã ớt một tử vệ kia liền né ngay sang bên cạnh. Kết cục của tên đinh hỏa tử vệ kia hắn cũng đã tận mắt chứng kiến. Nhìn vào năng lượng thôi thì hắn cũng đã biết nếu bị song trảo của A Kim đánh trúng Trong tình thế lấy một địch hai như thế hắn chắc chắn sẽ tán thân Tên hắc ám tử vệ ở bên kia cũng đã nhanh chóng phát hiện ra tình thế bất ổn Hai gã đang đuổi giết thập giai kim cương long liền phân ra một người Phóng nhanh về phía gã ất một tử vệ Tên ớt một tử vệ cũng liền nhanh lắc mình lui về nhằm hợp công với gã tử vệ đang phóng tới hồng đối phó hai người Lan Thiên Ý và A Kim Liên Thủ. Lan Thiên Ý qua lần tấn công liên tục kia đã như nỏ mạnh hết đạt thương thế không nhẹ khiến hắn hành động có phần chậm chạp. Nhưng hắn lại cực kỳ hận tên ớt một tử vệ kia. Mặc dù vô cùng mệt mỏi cùng với thốn khổ do thương thế mang đến làm cho trạng thái chiến đấu của hắn giảm xuống nhưng trong chết mắt tên ớt một tử vệ kia lắc người tránh đòn. Lan thiên ý cũng đã kịp làm ra phản ứng. Hắn ném ra hậu thổ châu quan mang kim hoàng sắc sáng rực chiếu xạ chói mắt. Tốc độ phản ứng của Lan Thiên Ý tuy kém gã Ấp một tử vệ nhưng tốc độc ném ra hậu thổ chi châu cực nhanh, giống như một luồng sáng. Hậu thổ chi châu liền hóa ra bức tường, ngay lập tức chặn đứng đường lôi của gã Ấp một Hắc ám tử vệ. Năng lực thực chiến của Hắc ám tử vệ quả thật rất cao. Vào lúc bản thân lâm vào tình thế vô cùng bất lợi nhưng vẫn có thể làm ra hành động cực kỳ chính xác Gã hoàn toàn không hề công kích bước tường mà hậu thổ chi châu diễn hóa ra mà trong nháy mắt đánh tới A-Kim Bởi hắn đoán được nếu bản thân đánh đổ bước tường thì A-Kim tất sẽ dán một kích trí mạng vào mình Lấy thực lực của A-Kim thì dưới đòn đó bản thân chắn chắn sẽ tử vong Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 648 lưỡng bài câu thương. diệt A, tòa, biên A, bư, ta đoạn hậu. Lan thiên ý hét lớn một tiếng rồi thu hồi hậu thổ châu, sau đó vòng ra phía sau lưng A, kim hắn cản ở phía sau cũng không phải là nhằm vào hắc ám tử vệ đang lại đây cứu viện mà nhằm vào ma thú đồng bọn của hắn lúc a kim giết chết đinh hỏa hệ hắc ám tử vệ đã bị hắc ám đằng xà đánh bị thương nặng cho nên lan thiên ý hiểu được bất kể thế nào thì mình cũng phải chống đỡ giúp a kim một thời gian rốt cuộc a kim cũng đối mặt với ớt một hệ hắc ám tử vệ nhưng trận đánh gian nan hơn so với lần đối chiến đinh hỏa hệ hắc ám tử vệ nhiều tuy lúc đó a kim bị vây kín hoàn toàn mặc dù có tổn thương nhưng ma lực vẫn dồi dào còn lúc này đối mặt với ớt một hệ hắc ám tử vệ thì khó khăn hơn nhiều vốn ưu thế khắc chế ngũ hành nhưng bản thân nàng hiện tại bị thương nặng ma lực tiêu hao rất nhiều làm sao so sánh với tên ấp một hắc ám tử vệ có trạng thái hoàn hảo và sự trợ giúp của hắc ám thần thú chứ tuy nhiên nàng đâu còn sự lựa chọn nào khác nếu như không cố gắng chống cự thì quan minh thiên can thánh đồ sẽ tiêu tùng nàng vương long trảo chụp tới ất một hắc ám tử vệ nhưng thân thể hắn đột nhiên dừng lại giữa bầu trời Khí thế tiêu thất như trước nay chưa từng có vậy. Tuy nhiên sự tạm dừng đột ngột này lại làm loạn tiết tấu tấn công của A-Kim. Hai tay ớt một hắc ám tử vệ đang chéo thành hình chữ thập đồng thời giơ lên đỉnh đầu. Sau đó trảm xuống như tia chớp. Hắn dự định tận lực tránh chiến đấu cận chiến với A-Kim để không bị diệt tuyệt Kim Hoàng kia đánh trúng. So với A Kim thì hắn thoải mái hơn rất nhiều. Chỉ cần kiên trì đến khi một hắc ám tử vệ khác đến đây là đủ rồi. Còn A Kim thì bắt buộc phải đánh chết hắn trước khi có một tên hắc ám tử vệ khác đến. Như thế thì mới làm suy yếu lực lượng địch nhân nhiều nhất. Đối mặt với thập tự trảm của đối phương, đáy mắt A Kim hiện lên một quan mang sắc bén. Nàng cũng đang chéo hai tay giơ lên phía trước dường như muốn dùng lực lượng của chính mình ngăn trở đòn công kích của đối phương. Nhưng ngay khi hai bên sắp pha chạm, chỉ trong sát na đó đột nhiên A-kim vung hai tay ra. Dưới sự tập trung khí kình của song phương vào đối thủ của mình, lại thêm khoảng cách gần như vậy, khí thế hầu như cô động thành thực chất. Hai bên muốn tránh né đều không có khả năng. Nhưng dưới tình huống này, tuy A Kim không thể tránh né được công kiếp của đối phương nhưng nàng vẫn vung tay ra. Dùng đầu và vai trái đón công kiếp của địch nhân. Đồng thời tay phải của nàng cũng chém ra. Lại dùng canh kim ma lực ngoại phóng mang theo diệt tuyệt kim hoàng đập vào đầu tên ấp một hệ hắc ám tử vệ. Oanh một tiếng, đầu tên hắc ám tử vệ nổ tung như trái dưa hấu từ trên cao rớt xuống tuy nhiên hắc ám tử vệ vốn không có máu thịt cho nên chỉ có một cổ khí đen từ trong đầu bút ra rồi tiêu tán trong trời đất cùng lúc đó âm thanh vỡ nát của xương cốt bên vai trái của a kim vang lên đồng thời thân thể nàng từ trên trời rớt xuống đất như thiên thạch vẫn lạc trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa sống chết không rõ lan thiên ý đang chuẩn bị toàn lực ngăn cản hắc ám đằng xà hắn thống khổ dãy vua. khí đen vần quanh quần áo tóc tai toán loạn ba động ma lực dao động mãnh liệt không ngừng lưu chuyển trong không khí lại có thêm một tên hắc ám tử vệ và hắc ám thiên can thần thú được giải quyết nhưng rất có thể A Kim cũng vì vậy mà hy sinh. Lúc đó A Kim không còn lựa chọn nào khác. Tên ớt một hệ hắc ám tử vệ kia vẫn còn thực lực đỉnh phong mà nàng lại bị thương nặng. Nếu như chiến đấu như bình thường thì căn bản không có khả năng chiến thắng trong thời gian ngắn. Mà đến khi tên hắc ám tử vệ khác tới cứu viện. Cộng thêm hắc ám đằng xà luôn gây rối nữa thì chắc chắn người thua sẽ là nàng. Bởi vậy tính ngoan cố của A-kim nổi lên, nàng mặc kệ công kích của đối phương, sử dụng hư chiêu đánh lừa đối thủ. Khi thấy đối thủ công kích sắp va chạm với mình liền bỏ lỏng phòng ngự. Dùng nửa người ngăn cản công kích của đối phương. Đồng thời dùng tay phải toàn lực công kích nơi yếu hại của đối phương tuy nàng vốn bị thương nhưng thánh cấp khí lực cộng thêm huyết mạch long hoàng vẫn còn đó luận về năng lực phòng ngự thì chỉ có cơ động mới có thể so sánh với nàng chính vì thế nàng liền sử dụng ưu thế của mình rồi đánh chết đối phương khiến hắn không kịp trở tay lần này nàng lại tiếp tục dùng phương pháp mạng đổi mạng chỉ là lần này lại càng thảm liệt hơn đấu pháp như vậy khiến hắc ám đằng xạc cũng không kịp làm gì bởi vì nó cảm nhận được a kim không thể đánh chết được ất một hệ hắc ám tử vệ ngay tức khắc cho nên nó cũng không đánh toàn lực mà câu giờ để chờ hắc ám tử vệ cứu viện lúc đó nó chỉ ở phía sau bảo trì ma lực trợ giúp để hắc ám tử vệ thể hiện ra năng lực chiến đấu nếu thiên can thần thú tham chiến thì không thể phụ trợ hắc ám tử vệ như trước ma lực của chúng liền giảm mạnh năng lực chiến đấu cũng yếu đi rất nhiều ớt một hệ hắc ám tử vệ chết hắc ám tử vệ ít đi một người nhưng mà cục diện đối với quan minh thiên can thánh đồ lại càng bất lợi a Kim đã dùng toàn lực, lấy thương tổn để đổi lấy mạng địch nhân mới có thể giết được hai tên hắc ám tử vệ. Hiện nay sinh tử của nàng còn chưa rõ, hiển nhiên không thể trợ giúp Quan Minh Thiên Cang Thánh Đồ tiếp tục chiến đấu. Đối phương mất đi hai cường giả nhưng bên Quan Minh Thiên Cang Thánh Đồ cũng mất đi A Kim. Tên hát ám tử vệ đến hỗ trợ ớt một hệ hắc ám tử vệ thấy tình cảnh như thế. Hắn liền thay đổi mục tiêu sang Lan Thiên Ý đang bị thương. Lan Thiên Ý và Diêu Khiêm Thư đều đã đến lúc nguy ngập. Ở bên kia, tuy rằng bốn hắc ám tử vệ vây công đại diện Thánh Hỏa Long, thiếu một so với trước nhưng bởi vì ma lực của nhóm người quan minh thiên can thánh đồ giảm xuống liên tục nên căn bản họ không hề cảm thấy áp lực giảm bớt thậm chí còn tăng lên thêm một ít hắc ám thiên can thần thú có ma lực rất khổng lồ có chúng hỗ trợ ở sau lưng nên hắc ám tự vệ giống như máy móc không hề biết mệt mỏi chúng công kích không ngừng khiến nhóm quan minh thiên can thánh đồ chỉ có thể nỗ lực phòng ngự mà thôi một tiếng rên thống khổ vang lên đại diện thánh hỏa long bị một gã hắc ám tử vệ dùng lợi trảo bóp đi một mảng lớn lân giáp cùng huyết nhục. đại diện thánh hỏa long nổi giận vùng vậy quét cái đuôi khổng lồ của nó chống đối với hai tên hắc ám tử vệ Không biết đây là lần thứ mấy nó bị thương. Tuy được Trần Tư Tuyền và Lam Bảo Nhi ưu tiên trị liệu trước nhưng nó vẫn bị ma lực của đối phương ăn mòn dần dần. Trạng thái tụt xuống thảm trọng. Chỗ đáng sợ nhất của Hắc ám tử vệ chính là kinh nghiệm thực chiến phong phú nếu chỉ tính về thực lực thì đại diện thánh hỏa long và thực nhật phượng hoàng hoàn toàn có thể đánh chết một gã hắc ám tử vệ lại thêm mấy người quan minh thiên can thánh đột, đáng lý không thể thua kém bốn tên hắc ám tử vệ mới đúng thế mà thực tế từ đầu đến giờ họ lại bị vây trong thế hạ phong nguyên nhân chỉ có một chính là mấy tên hắc ám tử vệ này phối hợp rất ăn ý thường thường khi quan minh thiên can thánh đồ công kích một tên hắc ám tử vệ thì những tên khác lập tức cứu viện khi hắc ám tử vệ liên hợp lại chỉ cần ba người là có thể ngay lập tức phát ra siêu tất sát kỹ có năng lực phòng ngự cao nhất chính cái này làm cho nhóm quan minh thiên can thánh đồ không có biện pháp gì giải quyết được Theo lý luận mà nói thì điều họ có thể làm ra duy nhất chính là làm tiêu hao ma lực của đối phương nhiều hơn bên ta. Nhưng sự thực thì đối phương có hắc ám thiên can thần thú hỗ trợ. Tuy rằng chúng không thể so với chiến lực của thánh cấp cường giả nhưng nếu bàn về năng lực chiến đấu trường kỳ thì không hề thu nhiều dù sao thì một tên hắc ám tử vệ cộng thêm một thiên can thần thú sắp tiếp cận thánh cấp thì tổn ma lực không thua kém thánh cấp cường giả bao nhiêu thập giai kim cương long của quan minh thiên cơ tuy rằng am hiểu phòng ngự đủ miễn cưỡng đứng phững trước tên hắc ám tử vệ nhưng tổn thương trên người nó lớn hơn đại diện thánh hỏa long rất nhiều Trần Tư Tuyền và Lam Bảo Nhi phải ưu tiên chữa trị cho đại diện Thánh Hỏa Long trước cho nên sự giúp đỡ với nó cũng có hạn mà thôi. Căn bản không thể so với tiêu hao và thương tiếc gánh chịu. Chuyện kiệt sức cũng sẽ nhanh tới mà thôi. Phịt một tiếng. Đã không còn trụ nổi. Hắn bị tên quý thủy hệ hắc ám tử vệ đến cứu tên ớt một hệ hắc ám tử vệ lúc trước đánh bay. Ma lực quý thủy sắn ốp điên cuồng đánh vào thân thể làm áo hắn vỡ vụn ra. Toàn thân lan thiên ý đầm đìa máu tươi. Bản thân hắn cũng không thể tiếp tục bảo trì phi hành mà rơi thẳng xuống đất. Trong quá trình rơi xuống, từng ngụm máu đen không ngừng từ miệng hắn phục ra. Nếu không có hậu thổ châu miễn cưỡng bảo vệ thân thể thì chỉ sợ với một kích vừa rồi thân thể hắn đã nát thành mảnh nhỏ. tên quý thủy hệ hắc ám tử vệ không tiếp tục truy kích lan thiên ý bởi vì đã nhận định hắn không còn khả năng động đậy. giải quyết nhanh chóng những địch nhân có sức chiến đấu là nguyên tắc của bọn chúng. bởi vậy, ngay sau đó hắn và một tên hắc ám tử vệ nhanh chóng xé đôi thanh long dưới sự bảo vệ của diêu khiêm thư. Không diêu khiêm tự hét lên điên cuồng. Hắn phát điên giống như lúc cơ động chui vào trong thể nội hắc ám thanh long. Sát khí điên cuồng bùng nổ. Một ngọn lửa màu xanh ngọc biết bùng lên trên người hắn. Tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên gấp đôi. Đánh liên tiếp lên ngực quý thủy hệ hắc ám tử vệ làm hắn ta bắn ngược ra ngoài quý thủy hệ hắc ám tử vệ không hề nghĩ tới thực lực diêu kim thư đột nhiên tăng mạnh như vậy ngực tên này bị đánh lập tức bị sụp xuống toàn bộ xương ngực bị vỡ ra hắc khí toán loạn mặc dù không lập tức mất mạng nhưng sức chiến đấu cũng giảm mạnh một tên hắc ám tử vệ khác cũng bị diêu kim thư công kích điên cuồng bước lui diêu khiêm thư lúc này đã điên rồi thân thể chợt ló lên đuổi tới quý thủy hệ hắc ám tử vệ tốc độ thật khủng khiếp cho dù là hắc ám thần thú muốn cứu viện cũng không kịp một ngọn lửa xanh ngọc bít hình chiếc lá dáng chặt lên trán quý thủy hệ hắc ám tử vệ ầm một tiếng nổ vang đem thân thể hắn ta nổ tan thành mảnh nhỏ mà ngay sau đó Ngọn lửa xanh ngọc biết trên người Diêu Khiêm Thư cũng leo lắc có thể tắt bất cứ lúc nào. Hắn cũng như lan thiên ý. Vô lực nhắm mắt rớt xuống mặt đất. Nháy mắt bùng nổ ấy phải trả giá rất lớn. Ngọn lửa xanh ngọc biết đó là một loại năng lực của một hệ ma sư. Chỉ sau khi đạt tới cử quan thì mới có thể sử dụng. Nó tên là sinh mệnh chi hỏa. Dùng thiêu đốt sinh mệnh lực của chính mình để đạt thực lực cường đại trong thời gian ngắn. Tuy rằng chỉ có thể bùng nổ trong nháy mắt ấy nhưng lúc đó hắn cũng là tên ma sư đáng sợ nhất. Lúc trước cơ động và trần tư tuyền đối mặt với thái trùng miệng hạ Lâm Thanh thì đến thời khắc cuối cùng. Lâm Thanh lựa chọn dùng tuyệt luyến anh túc chứ không sử dụng sinh mệnh chi hỏa. Điều này có thể thấy sinh mệnh chi hỏa nguy hại đến thân thể ma sư như thế nào rồi. Sử dụng xong không chết cũng trọng thương a. Diêu khiêm Thư bằng thiêu đốt sinh mệnh lực đã tiêu diệt được thêm một gã hắc ám tử vệ. Theo đó, hắc ám thiên can thần thú quý thủy hệ cũng tử vong theo. Nhưng toàn bộ ma sư cử quan của Quan Minh Thiên Can Thánh đồ đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Tên hát ám tử vệ luôn công kiếp Diêu Khiêm Thư đã quay lại nhằm vào đại diện Thánh Hỏa Long để công kiếp. Cùng lúc đó thập giai Kim Cương Long đã bị đánh gãy một cánh rồi rơi xuống dưới. Tuy rằng chỉ còn lại năm tên hát ám tử vệ nhưng tập trung vây công. Nhóm Quang Minh Thiên can Thánh Đồ đã đến bước đường Sơn cùng Thủy Tận rồi. Cuộc chiến sắp đến hồi kết thúc thế cục nghiêng hẳn về một bên rồi. Ngay lúc phàn phần nguy ngập ấy, đột nhiên sắc trời trong xanh đột nhiên biến đổi trở nên âm u, giống như biển máu vậy. Màu đỏ đẹp đẽ của bầu trời ấy không hề làm ảnh hưởng đến năng lực chiến đấu của Hắc Ám Tử Vệ nhưng lại khiến cho Hắc Ám Thiên Can Thần thú chấn động. Chúng đều cảm nhận được uy hiếp cường đại trước nay chưa từng có. Cũng lúc đó, một đạo hồng quang chói mắt phóng lên cao. Đột nhiên xuất hiện ngăn trở giữa hắc ám tử vệ và quang minh thiên can thánh đồ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif chương 649 hình dạng hoàn chỉnh. Hỏa thần kiếm. Dịch alet Ánh sáng đỏ mãnh liệt bùng nổ ngập trời. Năm tên hắc ám tử vệ vừa ngang ngược kia bị đẩy lùi. Hơn nữa, chúng bị đẩy lùi không phải vì bị tấn công, mà là do lúc ánh sáng bùng bổ. Trong đáy mắt bọn chúng cũng hiện lên ánh đỏ lập lòi. Không nghi ngờ gì nữa, người đứng ra ngăn cản công kích của kẻ địch trong lúc nguy cấp này chính là cơ động. Lúc này, Thần hỏa thánh vương khải trên người cơ động đã hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu. Tản ra khí tức mà chỉ có thần khí mới có. Bởi vì có mặt nạ giữ tận che đậy nên không ai thấy được nét mặt của cơ động lúc này thế nào. Nhưng mà có một điều có thể khẳng định được đó chính là hỏa thần kiếm của hắn đã tiến hóa xong rồi.